Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Norm còn chả rõ mặt người Cậu tẩy đảo mắt nhìn một vòng Không gian Im lặng như tờ Bốn bề Hoang vắng Tịch lêu Cậu tẩy nhẹ nhàng cho tay vào túi Lôi ra lọ cho cốt bốc Ở trên ban thờ nhà mình Đổ ra xoa kính Ở trong lòng bàn tay Xong xuôi, Cậu mới ngồi xuống Quan sát cho rõ Bóng tối dần dần Phủ xuống Gió đang hiu hiu thổi Làm cho những tán tre Ở trên cao Cùng với hàng cây Ở trong vườn nhà bà nối Cứ va vào nhau rào rào Cả căn nhà Tối đen một mạc Cậu tẩy tiến dần vào trong sân Cất tiếng gọi Môn Phọt Ông Phọt ơi Tôi tẩy đây Ông còn sống hay đã chết đấy ạ Ông Phọt ơi Gọi vài câu Không thấy ai giả nhời Cậu đi vòng răng sông hông nhà Rồi luồn xuống bếp Tiến ra đằng sau vườn Vừa bước chân qua vườn thì cậu có cảm giác không gian ở bên này nó lạ lắm xung quanh tịch mịch rõ ràng là từ trong sân tiến ra đây cậu còn thấy gió rít ầm ầm ấy mà ra đến đây nó im phong phắc cậu nép sát người vào vách tường nhà bếp mà lần mò bỗng nhiên có cái bóng đen Đứng thù lùa trước mặt Đang đi thột lùi về bên này Làm cho cậu tẩy giật cả mình Cậu ngồi thụp xuống Để xác định Kẻ kia là người hay là quỷ Cậu nghe tiếng thở Của đối phương phè phè Ra chiều là mệt muốn chết Cậu biết ngay Đây không ai khác Chính là lão môn phọt Cậu cất tiếng gọi nhẹ nhẹ Môn phọt muôn phọt lão phọt bị bà núi vẩn cho như là vần gà trọi đã mệt sắp không chịu được nữa nghe tiếng gọi thì kinh hãi quay người lại mồm kêu ú ớ mày mày là người hay là ma hóa phép đời <cười> tao mệt lắm rồi cho tao thở một tí rồi tao chạy cậu tẩy nghe xong ngơ ngơ ngác ngác vẫy vẫy tay là tôi tẩy đây ông không nhận ra lão môn phọt dường như không tin cứ thế mà giật lùi bất ngờ ở bên kia vách tường lao ra một người tóc tai bù xù hai mắt xanh lè lè như mắt mèo vươn tay chộp lấy vai của môn phọt mà nhấc bổng lên cười khanh khách lão môn phọt đau đớn rú lên mày mày thả ông ra mày thả ông ra cậu tẩy bấy giờ nhanh như chớp lao lên dùng đôi tay đã bôi đầy chân nhang chộp lấy tay của đối phương chỉ thấy tiếng xèo xèo như là người ta dán mỡ vang lên người nọ rít lên một tiếng đau đớn xách cổ lão môn phọt lẳng luôn xuống dưới ao rồi quay người bỏ chạy cậu tẩy thấy thế thì hô lên mày đứng lại cho ông mày đứng lại cho ông Cậu nhanh chóng đuổi theo cái bóng người nọ lên trước sân Thì bất ngờ cái bóng người nọ đứng phát lại Nhìn cậu chằm chằm. Lão môn phọt bấy giờ cởi chuồng Súng ống lùng là lùng lặng Bò từ dưới ao lên Ướt như con chuột Nhận ra đúng là cậu tẩy Lão mới cất giọng chửi thằng Lâm Sẹo Ôi ôi ôi mày qua cậu đây rồi Mẹ tiền sư bố thằng Lâm Sẹo Nó đưa Nó đưa Đưa nhầm đồ ngà. Tôi bảo nó đưa cây kiếm gỗ. tỏ sư bố nó. Nó đưa cái đéo cày, Tôi ăn hành cậu ơi. Cậu Tẩy nghe xong cũng chẳng thèm đáp. Đầu tóc của Lão buôn Môn Phọt bây giờ rũ ra. Trông như là nghệ sĩ. Lồm cồm bò lại đứng bên cạnh cậu Tẩy. Chỉ vào cái bóng người nọ. Nó nhảy như là con nhái cậu ơi. Vừa nãy nó nó còn hóa thành bóng dáng của thầy lửa tôi suýt nữa thì nó bóp cổ chết may mà tôi cao tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net